Chương 1575 Bí mật của hồn tộc. Tôn Linh tộc khuôn mặt cổ 000 khẽ run lên, lão hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt liếc nhìn Têu Viêm vô cùng sắc bén mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi lại hỏi vậy? Cậu bác phụ hẳn là biết hồn tộc có hư vô tuân viêm trước." Têu Viêm hỏi tiếp: "Biết, năm đó ta từng giao thủ với hư vô tuân viêm, đánh hắn trọng thương nhưng sau đó thì không còn tin tức của hắn. hẳn là trốn đi chữa thương?" Cổ Nguyên gật gật đầu trả lời, từ biềm nhíu nhíu mày, trong lòng thì vô cùng giật mình vì thực lực của Cổ Nguyên. Miệng khẽ hít một ngụm một bụng khí. Ở Dược Giới, hắn đã từng chứng kiến thực lực của Hư vô Thuần Viêm. Dù cho Dược tộc toàn lực thi triển tan hồn thú nhận của Dược Đế cũng không thể đánh bại được. Không ngờ Hư vô Thuần Viêm cùng bố nó đã từng bị Cổ Nguyên đánh trọng thương. Hắn lại liếc mắt nhìn sang Dược Linh, sau đó mới kể mọi chuyện trong Dược Giới. Và hư vô thôn viêm đã biến thành thôn linh tộc Lý nào lại vậy Hư vô thôn viêm sao có thể phân hóa thành thôn linh tộc Tê viêm vừa dứt lời Thì một vị trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô Cổ bác phụ thôn linh tộc đến tuột cung Nazi Tê viêm nhíu mải nhìn sang cổ nguyên Thì nhận ra lông mày của lão cũng đang soan tít Thôn linh tộc là một chủng tộc kỳ dị Từ thời kỳ viễn cổ Sách cổ ghi lại rằng Thôn linh tộc đã từng nhấc chân lên một cái trận Tình phòng huyết vũ ở trên đấu khí đại lục, cổ nguyên khẽ thở dài ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Mọi người đều biết truyền thừa của viễn cổ chủng tộc là dựa vào huyết mạch. Nếu yếu kém thì không khác gì thường nhân. Thường thì mỗi một viễn cổ chủng tộc đều có những thời điểm huyết mạch suy yếu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những tộc đó chưa từng xuất hiện. Cường giả đấu đế. Trêu miên yên lặng gật đầu, tiêu tộc cũng bởi vì huyết mạch suy yếu cuối cùng mới bị ổn, tộc nhân cơ hội mà tiêu diệt. Lúc đó trong thiên địa sinh ra những cái năng lực thần bí, Thôn linh tộc là một chủng tộc có năng lực đáng sợ đó, nó có thể cắn luốt lực lượng huyết mạch của những chủng tộc viễn cổ khác. Nếu kéo dài một thời gian, tất sẽ làm cho huyết mạch chủng tộc đó suy yếu. Thôn linh tộc đánh chủ ý tới các chủng tộc thời viễn cổ khác, e rằng sẽ tạo thành một cái trường hạo kiếp, tất cả viễn cổ chủng tộc sẽ bị thôn linh tộc tận diệt. Hành vi này của thôn linh tộc không thể nghi ngờ rằng chọc giận tới tất cả chủng tộc thời viễn cổ, lúc đó không ít chủng tộc kết thành liên minh chống lại thôn linh tộc. Vào thời đại đó, thôn linh tộc từng xưng vương xưng bá, thực lực bọn họ hơn hẳn, hơn hẳn tất cả chủng tộc, nhưng tuy mạnh bọn họ cũng không thể chống lại đồng đảo chủng tộc liên thủ, đến cuối cùng thôn linh tộc bị hủy diệt. Những người còn sót lại phải chạy trốn, không ngừng bị đuổi giết. Một thời gian rất dài sau đó, Thôn linh tộc vẫn chưa gượng dậy nổi, thậm chí có xu hướng chậm rãi biến mất khỏi thế gian, không còn được ai nhắc tới. Nói tới chỗ này thì ánh mắt cổ Nguyên đột nhiên híp lại, lão đứng lên chậm rãi nói: "Ta nhớ rõ vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc hình như là bị hồn tộc giết." Sao? Nghe được lời này, trong đại điện không ít người biến sắc. Sau khi thôn linh tộc hoàn toàn biến mất trên đại lục thì hình như hồn tộc cũng lại im hơi lặng tiếng, đến tận bây giờ Hào quang trong mắt, cổ nguyên chấp động tựa Nhưng nghĩ tới điều gì đó Hay là hồn tộc chính là thôn linh tộc Tiêu An Tiêu Viêm nói với giọng Không thể tiết nổi, cũng không hẳn Sách cổ ghi lại Năm đó hồn tộc xuất thủ với thôn linh tộc Chẳng qua Sau đó không thành công Theo hồn tộc thì vị tộc trưởng cuối cùng Thôn linh tộc đã trả một cái giá nhất định Mới giúp nhờ tộc nhân sống sót Cổ nguyên chậm rãi nói Tộc trưởng này có thể Nhận thấy rằng đồng thời với việc cường giả đấu đế xuất hiện trên đại lục Càng ngày càng ít Thì từng chủng tộc viễn cổ suy bại Dần dần biến mất mà trong đó Một số chủng tộc biến mất rất quỷ dị Hiện tại ngẫm nghĩ lại Thật ra thì thạch tộc linh tộc cũng gặp tào ngộ như thế Sắc mặt cổ đạo ngưng trọng đột nhiên lão mở miệng nói Ý ngươi là những chủng tộc thời viễn cổ này không phải là suy bại bình thường Mà là bị hồn tộc tiêu diệt sao Cổ Nguyên nói và mấy vạn nằm những chủ tàu viễn cổ này không biết thay đổi bao nhiêu lần nhưng mỗi một hồn tộc là bình yên vô sự lực lượng huyết mạch trong cơ thể bọn họ luôn cao hơn bình thường người cảm thấy kỳ quái có lẽ không chỉ mình ta nhưng bởi vì chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường cho dù tầm từ muốn hiểu biết tường tận cũng chẳng khác mò kim đáy bể bây giờ nghe tiêu viêm nói ra chúng ta không thể không hoài nghi hồn tộc có lẽ sở hữu năng lực giống thôn linh tộc thôn phệ huyết mạch sắc mặt cổ đạo thoáng trở lên âm trầm, thanh âm của lão mạnh mẽ toát lên một cái cỗ hàn khí quanh quật bên trong đại điện. Không cần phải để các hồn tộc như vậy, mặc dù chúng có năng lực đáng sợ như thôn linh tộc, nhưng chúng không có năng lực thôn phệ tất cả chúng ta. Nếu không thì hồn thiên đế cũng không bị tiêu huyền tiền bối đánh cho trọng thương. Cổ Nguyên cười thản nhiên, nhìn bộ dáng bình tĩnh quán các trưởng lão thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hư vô thuần viêm đã hiện thân thì hiển nhiên thương thế hắn đã hoàn toàn hồi phục. Nếu vậy thì có thể hiểu được tại sao hồn tộc có thể tránh khỏi sự dò xét của chúng ta. Ngón tay cổ nguyên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trước mặt sau đó nắm trong tay. Bởi vì toàn bộ không gian đều bị hắn luốt vào thể lỗi. Ác, không ít người trong đại điện húp một ngụm khí lạnh. Mang toàn bộ không gian nuốt vào thể lỗi, chuyện quái dị cỡ này mà cũng có người làm được sao? Hắn cũng không phải là người cậu nguyên bình tĩnh cười, bậc đạo phong mang bắt đầu hiện lộ trong mắt lão. đã nhiều năm không giao thủ, xem ra lực tuôn phệ lực mà hắn vận dụng càng ngày càng thuần tục. năm đó hắn còn lâu mới được có thể thi triển được thủ đoạn này. về phần hư vô thôn viêm theo lời tiêu viêm hóa thân thành thôn linh tộc, có lẽ hắn chân chính là người đứng sau bức màn đen của hồn tộc nhiều năm nay. ý của tộc trưởng là hư vô Tôn viêm cắn nuốt vị tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc, do đó mới có được năng lực kỳ dị này. Một bạch phát lão giả bên cạnh cổ đạo thanh âm khan khan nói: "Có lẽ là vậy, ta thực sự không nghĩ ra hồn tộc có thể đạt được năng lực của thôn linh tộc." Cổ Nguyên gật đầu. Trong mắt hắn lóe lên sát khí bằng lãnh tồn tại của hư vô tôn viêm đối với những chủng tộc viễn cổ bọn họ là một uy hiếp quá lớn, nhất định phải tiêu diệt. Bên trong đại điện cũng vì điều này mà trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không lên tiếng nữa, không ai có thể nghĩ tới hồn Tộc cực nhiên còn cất giấu những thủ đoạn tới mức này Bọn họ tượng trường Như có một cái thanh đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Chính là hư vô thôn viêm Hồn tộc xa tay với linh tộc Thạch tộc, dược tộc, tam tộc có hai mục đích Thứ nhất là hấp thu lực lượng huyết mạch Thứ hai tự nhiên đó là đà xá cổ đế ngọc Xem ra hồn thiên đế đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi Cổ quyền ngẩng đầu lên Ánh mắt sắc bén của lão nhìn thấu qua không gian hư vô nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng mọi người. Hồn Thiên Đế tiêu viêm âm thầm nhắc cái tên khí phách này, Chỉ Điều. Hắn xác định kẻ này đích thực có tiền vốn để kiêu ngạo. Đứng lên trên đỉnh cao kim tự tháp, cường giả lên e rằng chỉ có Cổ Nguyên mới có thể ngăn cản được Cổ Bá phụ tính toán sẽ ứng phó thế nào. Hiện giờ trong tay hồn tộc đã có bốn khối Cổ Ngọc về phần 4 khối khác bọn họ cũng sẽ dùng tất cả biện pháp thu vào trong tay đến lúc đó thì đà giá cổ đế ngọc động phủ cũng sẽ mở ra không chừng có thể đạt được bí mật tấn cấp đấu đế nếu như đạt được thì trên đấu khí đại lục sinh tử tất cả mọi người chỉ là trong ý niệm của hồn tộc mà thôi tề viêm nhìn trầm trầm cổ nguyên trầm giọng nói bất trí bất giác bọn họ gặp phải một cái cục diện gấp gáp hồn tộc dùng phương pháp ích nhảy từng bước Từng bước xóa bỏ lực lượng bọn hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ là một trang bí kịch với tất cả. Cổ nguyên mặt chầm như nước, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà hắn ngoại ra những cổ tộc trưởng lão khác cũng duy trì chầm mặt, tuy nhiên làm cho bọn họ cảm thấy an, bất an. Nếu như triển khai Khai chiến thực sự với hồn tộc tất nhiên là một trận đại chiến thảm tiết. Trận đại chiến này có lẽ bọn họ sẽ thắng nhưng mà có lẽ sẽ bại. Thắng là vua thua làm giặc. Lựa chọn bậc này cho dù cường đại như là cổ nguyên cũng khó có thể đưa ra đáp án. Cổ bác phụ hiện giờ trong viễn cổ bát tộc chưa bỏ hồn tộc thì còn lại tam tộc. Nếu cứ tiếp tục án binh bất động chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Trầm mặc sẵn co mấy phút đồng hồ tiêu viêm rốt cuộc mở miệng nói. Hợp lại thì còn có thể sinh tồn nếu không thì là tấm gương linh thạch tộc dược tộc tam tộc sơ sơ trước mặt tiêu viêm đột nhiên để cao âm lượng kiến cho thân thể không ít trưởng lão trở lên run rẩy ánh mắt bọn họ nhìn về phía dược linh bên cạnh tiêu viêm gương mặt nàng bây giờ tràn ngập vẻ bi thương chủng tộc mình bị diệt phải sống trôi giạt khắp nơi một chút kiêu ngạo tự tôn đều mất sạch từng ánh mắt chậm rãi rời đi nhìn về phía cổ nguyên ở thủ vị giống như đang chờ đợi hắn quyết định dưới đồng đảo ánh mắt chăm chú cùng nguyên chậm rãi thở dài một hơi cực kỳ bất đắc dĩ lão ngẩng đầu lên nhìn phía tiêu viêm cười hào thê tự rất quyết đoán người đâu gửi tư tín tới viêm tộc lôi tộc mười tộc trưởng lưỡng tộc cùng thức nghị đại sự tồn vong tam tộc Chương 1576 Lục Tinh Trung Kỳ Nghe cổ Nguyên nói Tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhõm Vì chính mắt hắn nhìn thấy được sự đáng sợ của hôn tộc Nhìn khắp đấu khí đại lục Thì ngoài cổ tộc gia thật khó có thể tìm được Thế lực nào chống lại được Nếu cổ Nguyên vẫn lựa chọn Án binh bất động như trước Thì có lẽ thiên phủ liên minh sẽ gặp phải họa diệt vong Đông đảo trưởng lão trong đại diện Thấy cổ Nguyên hạ quyết tâm Thì sắc mặt ai lấy thoáng có chút phức tạp Bọn họ đều hiểu rằng kể từ sau hôm nay sự bình tĩnh của cổ tộc sẽ bị đánh mất Hai siêu cấp thế lực mạnh nhất khi đấu khí đại lục tiêm tục giao thủ sau ngàn năm Hơn nữa lần này có thể thực sự là sinh tử chiến Thắng thì sống bại tất vong Quyết định của cổ nguyên rất nhanh Làn ra toàn bộ cao tầng của cổ tộc nhất thời công khí khắp cổ giới đều trở lên gấp gáp Không ít cường giả bắt đầu bị điều về Trung Châu Giám thị nghiêm mật nhất cử nhất động hồn tộc Trong khi cổ tóc bắt đầu bước vào trạng thái đề phòng, tiêu viêm cũng không lập tức rơi khỏi cổ giới Trong cơ thể hắn lưu lại không ít năng lượng của cựu phẩm huyền đan. Những cái năng lượng này cứ làm im trong cơ thể không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên tốt nhất là phải luyện hóa, miễn cho sau này quả bom lỗ chậm tạo lại thành thương tổn cho bản thân. Trên một ngọn núi u tĩnh, ngôi nhà trúc sừng sững gió nhẹ nhàng lướt qua, rừng trúc đong đưa như một cái cơn sóng màu xanh lá dạt vào bờ Tiêu viêm ca ca Sức liệu cần thiết đều đã đặt ở đây Chàng xem có thiếu gì không Trong nhà trúc Huân Nhi với vẻ duyên dáng yêu kiều Bộ quần áo thanh nhã Cũng khó có thể che khuất được Thân thể mềm mại động lòng người kia Trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh xắn Luôn hiện ra một lụ cười nhẹ Dưới lụ cười của làng Cho dù nhân vật anh hùng vĩ đại cỡ nào Đi chẳng nữa đều trở thành như hỏa dễ bảo Trước mặt Huân Nhi lơ lửng rất nhiều hộp ngọc Bên trong hộp ngọc mơ hồ đủ lại năng lượng mạnh mẽ lấp đầy, hiển nhiên không phải là thứ tầm thường. Ánh mắt tiểu viêm chỉ là tùy ý đạo qua, sau đó ngừng lại ở trên bóng hình xinh đẹp. Chợt bước tới, cánh tay mở rộng ra không chút khách khí ôm vòng eo tinh tế kéo vào lòng cười nói. Còn thiếu một tiểu mỹ nhân. Nghe tiểu viêm chiều đùa, khuôn mặt thanh tú huân nhi cũng không khỏi ửng đỏ, mắt trắng liếc hắn lúng lựu. Giống như là thiên kiều bá mị làm tiêu viêm không khỏi có chút nóng lạnh. Cô gái như lữ thần trong mắt thanh niên cổ tộc lại hiện ra vẻ kiều mị như thế. Sức sát thương quả thật là không ai có thể kháng cự nổi. Nhẹ nhàng rút trong lòng tiêu viêm bàn tay trắng nõn có chút lạnh lẽo của thuần nhi. Đột nhiên nhẹ nhàng xúc áo tiêu viêm lên. Nhất thời vài đường sẹo máu tô to trên ngực hắn lộ rõ một một. Đây là bị hôn diễm một tròng hồn tộc tứ ma thánh để lại trong dược giới. tuy rằng hiện tại vết thương đã biến thành vài đường máu nhợt nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc ấy nó nghiêm trọng cỡ nào. đầu ngón tay huân nhi mơn chớn mấy vết máu này, đôi mắt trong veo như là thủy tinh hiện ra vẻ đau lòng khẽ cắn chặt hàm răng sinh sắn nhỏ giọng nói đám hồn tộc thật là đáng chết. hà <cười> hà chỉ là chút vết thương nho nhỏ mà thôi. tì viêm cười cười chật lừng lấy hai má huân nhi Mạnh mẽ hôn xuống, sau đó cười to. Buồn khuôn mặt của làng ra. Thân hình chật động xuất hiện trên giường. Bàn tay vùng lên tất cả hộp ngọc vỡ tung. Đủ lại dược liệu lơ lửng trước mặt. Huân Nhi giúp ta hộ pháp. Ta cần một ít thời gian luyện hóa sực lực, huyền đan trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, cố gắng hết sức đừng để ai quấy giày ta. Nói tới đây là việc chính sự sắc mặt tiêu viêm cũng ngừng trọng hẳn lên. khẽ quát một tiếng. Tiểu y nhanh chóng xuất hiện trên vai mở miệng ra một cái hỏa đỉnh vụt hiện, chợt trực tiếp hút tất cả sức liệu vào. Thế thì Viêm bắt đầu luyện chế, dặn mây đỏ trên khuôn mặt huân nhì mới nhạt nhạt dần. Nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng cô tay đóng cửa, bàn tay trắng nón mần mề đôi môi trong mắt hiện lên chút nhu tình. Ha ha, tiểu tư, khi huân Nhi hơi run run lên, một tiếng cười xạ lùa đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng. Vội vàng quay đầu lại nhìn lăng ảnh đứng đó không xa, khuôn mặt đỏ lên trật mềm cười nói, lăng lão. Lăng ảnh hiền lành cười cười, đi đến bên cạnh Huân Nhi. Ánh mắt liếc qua phòng đột nhiên lầu bầu nói, ánh mắt tiểu tư quả thật cao hơn, xa xa lão giả mờ mắt như chúng ta. Tuy năm đó ta cảm thấy thành tựu tiêu viêm thiếu xa có lẽ không sai, nhưng chưa từng nghĩ thời hắn có thể đi tới bước này. Huân Nhi cười cười đôi mắt đẹp, có lẫn chút tự hào. Dù người khác có khen nàng đi đâu đi nữa Là cũng chỉ có thể bình tĩnh thông song Nhưng nếu khen tiêu viêm thì lòng làng không khỏi xuất hiện ý mừng Ài. Nhớ lại lúc trước quả thật đã làm cho người ta khó tin Mấy chục năm trước Tiêu viêm thiếu gia còn đang liều mạng cố gắng đánh bại một cái nạp nan yên nhiên Nhưng bây giờ thành tựu quán đã đạt đến mức này Ngay cả cổ nguyên tộc trưởng cũng phải tán thành là ảnh có chút hoài niệm cười nói hắn nhớ rõ năm xưa còn âm thầm trầm biến tiêu viêm Dù sao lúc ấy hai người quả thật Nhìn là ở hai thế giới hoàn toàn khác xa Cho dù lúc đó tiêu viêm lỗ lực thế nào Cũng không thể thuận lợi Ở cùng một chỗ với Huân Nhi Bất quá theo mấy chục năm không ngừng cố gắng Tiêu gia với vật năm xưa cũng là đứng Tại lời đỉnh kim tự tháp của đại lục rồi Huân Nhi ngồi trên bậc thang Ngọc thụ lăng hương má Đôi mắt đẹp đầy mê ly Cuối cùng nhẹ nhàng cười Nàng thật may mắn thở của làng ở trong cái ô thẳng thanh nhỏ nhỏ kia Cuộc sống ở đó Dù là hiện tại hay sau này Đều được làng giữ tại nơi sâu thẳm trong lòng Đàn dược mà tiêu Viêm phải luyện chế Cũng không phải quá cao cấp Bất quá hơi lạ một chút là bởi vì công hiệu của nó Phải hóa giải sực lực cuồng bạo Của cựu phẩm huyến đát <cười> Giúp cho việc luyện hóa càng thêm thuận lợi Tuy nói dựa vào tịnh liên hiệu hỏa Cũng có thể từ từ luyện hóa được sực lực Chỉ có điều như vậy Không chỉ tốc độ chậm đi rất nhiều mà quan trọng nhất không thể hoàn toàn phát huy dưỡng lực tới mức tối đa Là một tận tổn thất không nhỏ với tiêu viêm Cửu phẩm huyền đan không phải là hắn có thể thích luyện thi luyện Nếu lần này không hấp thu năng lượng của 4 quả non đàn hình thành một ít dị biến Thì hắn cũng không thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan được Cho nên nếu đã dùng thì phải phát huy được hiệu quả cao nhất Lấy trình độ hiện tại của tiêu viêm Luyện chế đàn dược này cũng chỉ vẹn vẹn mất nửa ngày mà thôi. Khi mặt trời bắt đầu hạ núi trước mặt hắn có ba khỏa đàn dược màu sắc khác nhau lơ lửng giữa không chung. Ba khỏa đàn lớn nhỏ cầm, tầm ngón tay cái. Màu sắc khác nhau nhưng mà đều thẩm thấu xa linh khí. Tầm viêm mở hai mắt, há miệng trực tiếp lút cả bà vào cơ thể. Thân hình chật động, chui vào đống lửa dược đỉnh giữa không chung. Tiểu y vất tay vẫy ra từng đạo hỏa long đỏ sực. Bọc kín thân hình tiêu viêm lại Theo ba khỏa đang dược nhập thể Đại bộ phận dược lực còn sót lại cơ thể Tiêu viêm nhất thời có chút buông lỏng Thêm vào tỉnh liên hiệu họa Lội ứng ngoại hợp Không bao lâu sau Năng lượng tinh thể cũng cứng rắn bị hòa tan Trở thành một lượng năng lượng cực kỳ lỏng Mạnh mẽ Mảnh liệt chảy xuôi trong kinh mạch tiêu viêm Sau đó thậm chí chuyển ra từng trận huy náo nữa Tiêu viêm ngồi xếp bằng trong hòa đỉnh sắc mặt nghiêm túc Cùng lúc nguồn năng lượng bị luyện hóa ngày càng trở lên, trở thành đấu khí hùng hồn dung nhập trong cơ thể. Thì khí tức lục tinh đấu thánh đột phá quán lần lửa trở lên ngưng thực, thậm chí xu thế dần dần tăng lên, năng lực khủng bố của cựu phẩm huyền đan Lần lửa bảy biện ra. Lần luyện hóa này của tiêu viêm kéo dài 10 ngày, khoảng thời gian đó năng lượng cựu phẩm huyền đan trong cơ thể tiêu viêm rốt cuộc bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành đấu khí cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể. Đến ngày thứ 11 Tiêu viêm ở trong hỏa đỉnh từ từ mở mắt, nhất thời một cái con hỏa long lượn lờ quanh cơ thể hắn, sau đó hóa thành một cái sợi dây lửa bị hít vào miệng, mà hỏa diễm chung quanh hỏa đỉnh cũng dần dần tán đi. Trần khẽ chạm đất, tiêu viêm nhắm mắt cảm ứng một chút, khuôn mặt hiện lên ý cười thỏa mãn. Kết quả lần luyện hóa này không ngoài dự đoán của hắn. Hiện giờ thực lực không chỉ ổn định ở lục tinh đấu thánh mà còn đạt đến lục tinh đấu thánh trung kỳ cử phẩm huyền đen này sẽ giúp hắn tăng vọt gần một tinh. Hiệu quả như thế. Không thể không làm người ta sợ hãi, Cửu Vọng Huyền Đan quả thật là bất phàm. Bất quá đáng tiếc, đến thực lực thế này rồi, thân thể khả mẫn cảm với đan dược, mặc dù về sau luốt thêm Cửu Vọng Huyền Đan thì có lẽ cũng không thể đạt được cái loại hiệu quả thế này, trừ khi là dùng cửu Phẩm Kim Đan. Bản Tanh nắm lại chợt tiêu viêm cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như Cửu Vọng Huyền Đan vẫn còn hiệu quả như vậy Thì dù dốc hết sức hắn cũng phải luyện chế thêm vài lần Một tích này nếu tự thân tu luyện ít nhất cũng phải vài năm Mà một quả cửu phẩm huyền đan lại là mạnh mẽ Làm cho hắn ngắn lại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần Kết. Khi tiêu viêm thu công cửa phòng từ từ bị đẩy ra Huân nhi cười dài lên tiếng tiến đến gần dáng người thướt tha dưới ánh nắng sớm làm cho người ta động lòng Chúc mừng tiêu viêm ca ca thực lực lại thêm tự tiến nhìn nụ cười của ân nhi tiêu viêm cười cười hơi nắm bản tay lại lấy thực lực hiện tại quán cũng đã có thể vận dụng lực lượng của cửu huyền kim lôi trọng qua loại lực lượng này chỉ có hạn nên trừ khi gặp phải tới các mấu chốt mới phải dùng tới tiêu viêm ca ca viêm tộc và lôi tộc đã tới cổ tộc phụ thân nói dẫn chàng qua xem à rốt cuộc cũng tới rồi sao tiêu viêm nhướn mày lên trượt gật đầu thân phận hiện tại quán không chỉ có một mình Sau lưng còn có thiên phủ Liên Minh, hiện tại đã là đại quái vật ở Trung Châu, cho nên dù là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc cũng không thể xem nhẹ án được. Chương 1577: Lôi động. Viễn cổ bát tộc suy tàn trước hết chính là tiêu tộc, còn cổ tộc và hồn tộc chính là chủng tộc mạnh nhất. Theo đó, viêm tộc lôi tộc là hai chủng tộc có huyết mạch kéo dài bền vững nhất. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có xuất hiện tình trạng khô kiệt. Chính vì thế trong tộc nhân tại đông đúc thì vẫn kém cổ tộc và hồn tộc nhưng đã vừa xa bà tộc, dược tộc, thạch tộc và linh tộc. Có lẽ do nguyên nhân này mà hai tộc vẫn chưa bị hồn tộc tập trung tiêu diệt. Đạo lý dễ làm trước khó tính sau hiển nhiên ai cũng biết. Cho nên viêm tộc và lôi tộc không nằm trong danh sách đen. Đương nhiên, sau khi hồn tộc xử lý hết quả hồng mềm, sớm hay muộn cũng tới phiên bọn hắn. Hôm nay, giựt tộc có vẻ. Náo nhiệt. Không còn, hai vị viêm lồi tộc cũng tới tham gia tìm hiểu. Mặc dù thịnh hội lần này vô cùng coi trọng cổ tộc, nhưng mà bên kia an bài đội hình tiếp đón hai vị ấy cũng lòng trọng không kém, cấp đẩy mặt mũi. Lúc tiêu viêm cùng Huân Nhi đi tới bên ngoài đại điện Người đây sớm đã đông người chen chúc Quang cảnh vô cùng náo nhiệt Vị trí bên tay trái chính là Tộc trưởng viêm tộc Viêm Tấn Hai người lặng lẽ tiến vào đại điện Sau đó tùy tiện tìm một cái góc hẹo lánh ngồi xuống Huân Nhi chỉ tới một người trung niên nói Tiêu viêm chuyển ánh mắt Theo cái hướng đầu ngón tay Huân Nhi chỉ Liền nhìn thấy một người trường bào đỏ Rực ngồi trên hàng kế cao nhất Nam từ khoảng trường trên dưới 40 tuổi Bộ dáng thô cạch Hai hàng lông mi đỏ như lửa Làm người ta kinh ngạc chính là cặp mắt khoán Không ngờ cũng là màu đỏ Nhìn qua y như Hai cái khối bạo thạch phát sáng Hệ quét về phía nào Là bên đó cảm giác nhiệt độ nóng dần lên Người này khí tức ẩn xấu không ít Thực lực cao thâm khó lường Nhưng hắn làm cho ta có cảm giác tương đối kỳ khoái Sắc mặt tiêu viêm rất là ngưng trọng Ở trong linh hồn cảm giác của hắn Thì người trung niên kia tỏa ra ký thức y như một ngọn lửa Mơ hồ không nóng bỏng Ngược lại có vẻ bình tĩnh thong rong Vì thế tiêu viêm mới khó hiểu Đồng thời cảm thấy kỳ quái Là vì hắn nhận ra vị tộc trưởng viêm tộc này Có vài phần điểm quen thuộc Đừng thấy hắn như mới 40 tuổi Thật ra lão yêu quái đó không biết sống bao năm rồi Huân nhì cười nói Tiêu viêm ca ca Tộc trưởng viêm tộc này khống chế hỏa diễm đa đạt đến trình độ cao Theo như lời phụ thân trong cơ thể hắn có hai loại dị hỏa. Một là dị hỏa bảng bài xanh thứ 17, hỏa sơn thạch diễm Loại thứ hai là dị hỏa bảng bài xanh thứ 7, cửu u kim tổ hỏa. Hả? Cửu u kim tổ hỏa cũng rơi vào tay viêm tộc. Tiêu viêm nhíu mày lầm bẩm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nói như vậy trong cơ thể hắn cũng có dị hỏa dung hợp. Ừ, do cửu u kim tổ hỏa và hỏa sơn thạch diễm dung hợp, Cho ra một loại dị hỏa mới, uy lực hơi kém so với tỉnh liên lưu hỏa của chàng. Nhưng cũng đủ sức chống lại kìm đế phần tiêm viêm của ta. Huỳnh Nhi bĩm cười rồi nói, tiêm viêm ca ca sở dĩ có thể dung hợp các loại dị hỏa là vì công pháp kỳ diệu. Còn vị tộc trưởng viêm tộc lại hoàn toàn sợ vào công phu, khống chế hỏa sẽ mạnh mẽ dung hợp dị hỏa lại với nhau. Từ đó có thể thấy được độ khó không hề nhỏ. Tiêm viêm có phần rung động, đây là lần đầu tiên hắn nghe được. Có người không dựa vào phần quyết dung hợp dị hỏa, hắn vô cùng rõ ràng trình độ khó khăn tới mức nào mặc dù thực lực hắn hôm nay rất mạnh. Nhưng mà cũng khó lòng cưỡng ép dung hợp hai loại dị hỏa, dù sao dị hỏa có tính bại xích quá mãnh liệt. Không hổ là tộc trưởng viêm tộc, tiêu viêm khẽ than thở, trong lòng lệ sinh sự bội phục với năng lực của lão viêm tẫn này. Có điều hắn cũng minh bạch dung hợp hai loại dị hỏa đã là cực hạn người kia rồi, nếu như có thêm một loại lửa cũng chỉ là vô ích mà thôi, trừ khi hắn đạt đến trình độ đấu đế, nếu không thì cũng là dẫn lựa tiêu thân, chứ đừng nói chi là so sánh với Tiêu Viêm có khả năng dung hợp sáu loại dị hỏa. Vị trí bên phải chính là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, thực lực gần bằng Viêm Tấn. Đều là đấu thánh cường giả, bát Tinh cũng là người mạnh nhất Lôi tộc. Tiêu Viêm lại là lóe con mắt sáng sang một bên, chỉ thấy một nam tử ngang nhiên ngồi đó, ra vẻ ngâm nền Như mọi Cả răng căng tay Bộ dạng bên ngoài người này Có lực súng kích thị giác rất mạnh Súng mắt thường có thể thấy được ẩn chứa Dưới lớp da đen tôi kia là một cái gỗ lực lượng Mạnh mẽ đáng sợ Đôi danh này cực kỳ Hiếu chiến Nghe nói nằm đó từng giao thủ với tiêu huyền Tiền bối nhưng lại bị đánh bại Huân Nhi nhẹ nhàng cười nói Hả? Trong mắt tiêu viêm hiện đến sự kinh ngạc Chuyện này đã lâu lên hắn không biết Nhưng năm đó tổ tiên Tiêu Huyền gần như là cường giả mạnh nhất thiên hạ, thế mà Lôi Doanh dám ra mặt kêu chiến, xem ra bạc tính hắn thực sự nóng lạnh. Huân Nhi, trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trú nợ trong góc nói chuyện với nhau, tự nhiên có một thân ảnh lén lút từ bên ngoài tiến tới, thấp giọng gọi Huân Nhi, hai người Tiêu Viêm rồi xoay người nhìn lại nhận ra, người nọ từng đi cùng với Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ là Hắc Yên quân nhị đô thống Cổ Hoa. "Làm sao vậy?" Huân Nhi nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Hắc hắc." Cô Hoa cười xấu hổ với hai người tiêu viêm chợt mày ủ rũ nói, ta tới xin cứu viện. Hai người tiêu viêm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang cổ Hoa hiện nhiên là không rõ ý của hắn, là do đám người lôi tộc kết chuyện. Khi bọn họ đến cổ tộc điều tra, không ngờ bọn họ cố ý khiêu kích Quỳnh đệ Hắc Yên Quân. Hai bên giao thủ vài trận, kết quả người ta đánh cho tan tác. Đồ vật bị cướp đoạt, quả thực là mất mặt. Cổ Hoa xoa xoa bàn tay cười nói, Tùy ta biết rõ tính tình của đám lôi tộc không tốt đẹp gì Nhưng thủ hạ bị đánh Nên chúng ta thân là lão đại Cũng không thể không ra mặt được Cho nên mấy người chúng ta cũng đành xuất thủ Đánh đuổi mấy tên tiểu xa hỏa kia Gây sự trở về Tiểu hiểm liền nghe thấy có chút buồn cười Đuổi trở về chẳng phải là tốt xối sao Bọn hắn dù sao cũng là khách nhân Chẳng lẽ còn định tiếp tục kiếm chuyện Người cho rằng Mấy cái sự tình này phụ thân Và tộc trưởng lôi tộc không biết sao Chẳng qua là tiểu bối náo loạn một chút Cho nên bọn hắn không muốn quản mà thôi. Phần Nhi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đuổi trở về thì tốt rồi nhưng mà đám kia cũng không phục. Lại đi tìm cứu binh. Sau đó, đánh bại ta và cổ hình cổ yêu. sắc mặt cổ hóa có chút buồn bực. Bị đánh bại ngay ở cửa nhà mình. Đúng là tổn hại mặt mũi không ít. Dù sao, hắn cũng là một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân. Việc này để cho Thanh Dương đại ca đi giải quyết là xong. Hắn là đầu lĩnh Hắc Yên Quân đại đô thống mà. Thanh Dương đại ca cũng bị tên kia đánh bại Nếu không ta đi tìm các ngươi làm gì Cổ Hoa ngại ngùng Nhưng rốt cuộc cũng phải cười khổ nói Hả, nghe thấy lời này thì Tiêu Viêm vào Huân Nhi giật mình kinh ngãi Hôm nay cổ Thanh Dương đã là cương giải Đấu thánh nhị tinh Trong đám thanh niên nội tộc còn có người Đủ sức đánh bại án Chả lẽ là người kia Huân Nhi nhíu mày suy nghĩ rồi lầm bậm Đúng, cổ Hoa gật đầu nói Không nghĩ tới tên kia bây giờ đã mạnh mẽ đến tình trạng này người kia là ai? tiêu viêm có chút tò mò. lôi động thiên tài sáng chói nhất lôi tộc mấy trăm năm qua, từng ở trong mà lôi chỉ lôi giới 5 năm. so sánh với lôi doanh lập kỷ lục khi còn trẻ hơn thì lâu hơn một năm. tuy nói do lôi tộc dốc lòng tài bồi nhưng năng lực và thiên phú của không tệ hoài nghi. nghe nói lôi tộc chuẩn bị bồi dưỡng hắn thành tộc trưởng kế nhiệm. huân nhi chậm ngâm nói. tiêu viêm gật đầu, không nghĩ tới bên trong lôi tộc có thanh niên xuất sắc như thế xem ra lụy tình lôi tộc quả không kém. mặt các năm đó lụy tộc từng tới cổ tộc ta đề cập vấn đề thân gia. hơn nữa khi đó không ít trưởng lão tán thành. nhưng về sau bởi vì một số chuyện tạm thời buông xuống. về phần hai người có đính ước hôn nhân nhưng mà chưa chính thức là ta cùng với lôi động huân nhi bất ác sĩ nói sắc tiêu viêm lập tức giật mình không nghĩ tới cái tên khốn nạn kia. xem nữa là đoạt luôn lão bà quán đi rồi huân nhi Mặc dù tên kia tương đối hiếu chiến nhưng mà nơi này là cổ tộc, nếu để hắn như vậy trở về, sau này gặp đám người Lôi tộc chỉ sợ sẽ bị chế nhạo mất hết mặt mũi. Cổ Hoa xoa xoa tay cười, ha ha, nói cho nên hi hi, Huân Nhi ngươi ra tay thử xem. Nhạc chán, không có khí khách nam tử, Huân Nhi liếc sang hắn rồi dặn như nói. Ha ha, nếu như ngươi không muốn xuất thủ thì để cho Tiêu Viêm muội phu ra tay hỗ trợ hack yên quân chúng ta được không? Ti nói hiện tại Tiêu Viêm muội phu Đã được tộc trưởng để ý Nhưng vẫn chưa có nhiều danh tiếng đối với huynh đệ ác yên quân Giúp chúng ta buộn bề một phen đi Sau này các người thành hồn nhất định Chúng ta sẽ giúp người một bữa náo nhiệt Hắc hắc Nghe vậy thì cổ hoa không nóng vội Ánh mắt trực tiếp chuyển sang tiêu viêm cười cười sát xảo Ngươi Nghe cổ hoa nói đời này Khuôn mặt khuôn nhi lập tức đỏ hồng Bị u môi nói Xem ra mục tiêu của người không phải là ta Mà là tiêu viêm ca ca mới đúng Cổ hoa cười hà hà Ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn Tiêu Viêm nói Thế nào Tiêu Viêm huynh đệ Không muốn xem thử thực lực đám thanh niên nội tộc hay sao không Hiện giờ Thanh Dương đại ca đang trì hoãn bọn hắn đó Bị ánh mắt nóng bỏng của cố hóa nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm nhịn không được cười Lỏng sinh ra cảm giác muốn đi xem thử Trước giờ toàn giao tiếp với mấy lão yêu quái Làm cho án quên mất tuổi của mình Nếu dựa theo số tuổi thì hắn Phù hợp với đám người cổ hòa vào giai đoạn mới phát triển Lóng lọng hiếu chiến gây dựng danh tiếng của mình hơn Rồi Theo người là được Dẫn đường để cho ta xem cái tên Sám tranh đoạt vợ của ta có năng lực gì